Cực Phẩm Gia đình Tập Thứ 287 Chương 557 Chỉ tình buồn bã bước vào quân dân, mấy người cao tù vừa thấy vội vàng đẩy đẩy hầu bất quy. Lão hầu mau đến hỏi từ tiểu thư có tin tức của Lâm huynh đệ không, sống hay chết cũng phải có tin chứ, con mẹ nó làm ta lo chết đi được. Hầu bớt quy quan sát vài lần lắc đầu thất vọng. "Ai hỏi làm gì, người không thấy thần sắc quân sư sao, nếu có tin tức Lâm tướng quân, nàng sẽ là người cao hứng hơn ai hết." Quả không sai, từ tiểu thư thất thần không nói gì thiếu chút nữa va vào cửa phòng, Cao Tầu nhịn không được than thở hầu Bất Quy cầm bàn chải cẩn thận chải lông cho con hãng huyết bảo mã bên người. Thất hẳn huyết bảo mã này là ngày đó khi xuất phát ở Kinh Trung, lầm vẫn vinh đích thân giao cho hơn mười vạn đại quân của hắn, cũng chỉ có một con như vậy đó là bảo bối ở đây. Cao Tù vuốt bộ lông mềm mại của bảo mã thở dài nói, Hai, hey, lão hầu người nói hãn huyết bảo mã này nếu phối hợp với ngựa tốt của đại hoa chúng ta, Một bên là độc quyết, một bên là quyết mạch đẩy qua. Vậy có thể sẽ sinh ra ngựa tốt không? Đó là dĩ nhiên. Lão Hồ vỗ về tấm lưng ngựa cười hát hát hai tiếng đắc ý nói. <cười> Việc phố giống này là do lâm tướng quân đưa ra. Sai sao được? Chờ xem, xuân sang năm sẽ có thể thấy được ngựa con rồi đó. Hai, vậy mà cũng làm được à. Cao tù khẽ gật đầu lắm bẩm. Nếu Lâm Quỳnh Đệ dạ Nguyệt Nga Nhi phố giống thì sao nhỉ? Hẳn là không có tệ đâu. Hồ bớt quy ngẩn người rồi bỗng bật cười ha hả. miệng thì cười nhưng mắt lại đỏ hoa. Trong quân trướng thấy thượng tướng quân Lý Thái đầu bạc phơ mặc u sầu. Tới tới lui lui dường như có việc gì đó rất khó xử. Từ tiểu thư trộm lau nước mắt mở miệng hỏi. Nguyên soái người tìm chỉ nhi à? À chỉ nhi, còn tới vừa lúc. Thượng tướng quân nhắc lên một sắp giấy vàng kim thở dài. hay về việc chúng ta với người độc quyết đàm phán, thanh chỉ hoàng thượng tới rồi. Từ chỉ tình tiếp nhận sắp giấy mở ra liếc mắt, thanh chỉ đó rất đơn giản rõ ràng, chỉ có bốn chữ, lâm tam định đoạt. Từ tiểu thư sắc mặt trắng bệch không kìm được rơi lệ. Hoàng thượng chẳng lẽ không biết hắn... Ly Thái lắc đầu nói... Sức dân công chúa đang mang thai, cuối tháng nàng lâm bồng rồi, không chịu được kết động. Việc lâm tam đã giấu thì phải giấu đến cùng, ta đã mật báo với hoàng thượng. Trong triều chỉ có thánh thượng một mình ngày biết thôi, nhưng chẳng hiểu gì sao hoàng thượng lại hạ thánh chỉ này. Giật mình nhớ lại, hắn sắp làm cha rồi, nhưng lại không biết là cái tên sắp làm cha này bây giờ đang ở nơi nào, hắn sống hay chết, đang lạnh lẽo hay ấm áp. Từ tiểu thư rút cột không kềm chế được nước mắt lặng lẽ lã chả tuôn rơi. À chỉ nhi à! Thượng tướng quân bùi ngồi thở dài rồi không biết làm sao mới an ủi được. Không sao đâu! Từ chỉ tình vội vàng lau nước mắt gấp thanh chỉ khẽ thang. Lâm tam định đột. Theo chỉ nhi thấy thanh chỉ có hoàng thượng cố ý là nhất định phải tìm được hắn. dù luận sinh tử! Vô luận sinh tử! Lý thái nhíu mày nói. Lâm Tam nếu còn sống, vậy tự nhiên tất cả cũng dễ nói. Việc đàm phán này sẽ vô hắn định đoạt Nhưng nếu hắn không còn, thì phải là Lâm Tam chính thức định đoạt rồi. Tất cả thánh mạng người đột quyết đều nằm trong tay hắn cả. Từ chỉ tình trong mắt hiện lên hàng quan cắn chặt răng nói. Hay cho một từ Lâm Tam định đoạt Hoàng đế muốn dùng sinh tử của Lâm Tam để quyết định sinh tử của người đột quyết nếu Lâm Tam không còn nữa, đám trù bên Độc Quyết này, mặc kệ là Tiểu Khả hãn hay Độc Quyết khổ biương đều không cần phải sống nữa rồi. Đại Hoa sẽ không tiếc trả giá đắt, khuyết chiến cùng người Độc Quyết tới cùng. Hoàng thượng đúng là nổi giận rồi. Lý Thái Khả gật đầu. Chỉ nhị còn cảm thấy Lâm Tam còn sống không? Hắn nhất định còn sống chứ? Hắn xấu như vậy. Từ tiểu thư cúi đầu nghẹn ngào. Lý Thái khẽ bật cười, ha, như vậy được rồi, tên lâm tam này cả ngày hi hi ha ha, trước giờ chưa chịu lỗ bao giờ, nếu người nói hắn đã chết, ta không tin chút nào. Từ chỉ tình cắn chặt răng. chúng ta đã giữ người độc quyết hơn một tháng rồi, nếu không cho họ một câu trả lời thuyết phục, chỉ sợ già nếu đứt dây đó. Thanh chỉ hoàng thượng như thế, không bằng chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán với người hồ, đàm phán vài ngày, nghỉ vài ngày, một mặt có thể chờ đợi tin tức lâm tâm. Mặt khác cũng tìm hiểu hư thực của người đột quyết, để họ bớt căng thẳng và có chút hy vọng, làm chúng không gây chiến nữa, nguyên soái nghĩ như thế nào. Được, cứ vậy mà làm. Lý Thái Hừ một tiếng, <cười> đến cả hoàng thượng cũng hạ quyết tâm. Nếu lâm tâm chưa về, chúng ta sẽ khiến cho người độc quyết đổ máu để trả nợ máu. Ngươi lại làm gì? Không có đủ Tiếng bắn yêu kiều ban lên một ngón tay bút măng trắng như ngọc vương ra bắt lấy ma trưởng của tên ăn trộm kia giận dỗi nhìn hắn. tỷ <cười> tỷ trách lầm ta rồi, ta chỉ là nghĩ nhậm chút, không phải là đi nước đó đâu, chỉ là thử nghiệm ấy mà. Còn bảo không phải hồi cờ, ta cho ngươi đi lại mấy lần rồi, đây là lần thứ mười rồi. Tiên tử buồn cười gõ vào bàn tay hắn. Vậy không? Lần thứ mười à? Ta rõ ràng nhớ mới á, lần thứ tám thôi. Hãng tươi cười gạt tay tiên tử về. Nhân sinh nếu không thể quay đầu lại chẳng còn gì là thú vị cả. Đến cả đến cờ mà cũng như thế vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì chứ? Cho ta đi lại lần nữa đi mà tỷ tỷ Người này thật là đến cả hồi cờ cũng có thể năng nảy ý âu như vậy. Tiên tử bật cười đẩy bàn cờ về phía trước. Thôi thôi, cờ đại qua này rõ ràng là ngươi giải tá nhưng vẫn thua. Tiểu tật cười hì hì giữ chặt bàn tay nàng. <cười> Đó là bởi vì tiên nữ tỷ tỷ thông minh. Tiên tự kéo chân đắp cho hắn bước xuống giường, nhẹ nhẹ gạt bất ngọn đèn mờ ảo. Trong phòng nhắc thời sáng lên một chút, nàng nhìn ra ngoài mảnh sân tan hoang cánh cổng đã cài then bứt tường đất. Nhà ngói đen xì, con hẻm nhỏ thỉnh thoảng văn vẳn vài tiếng chó sủa. Tiếng bước chân những người đi khuya, tiếng trẻ con khóc đêm, vợ chồng hàng xóm đang đùa nghịch, tất cả đều vô cùng chân thật. Lại nhìn vào phòng một cái bàn thâu sơ, một bộ chén trà đạm bạc, một cái bệnh hoa bằng sứ, một cái gối lông phượng. Trên người tiểu tật từng chỗ, từng cây châm đều là tự tay mình đâm cả. Rõ ràng chân thật như thế nhưng sao trong mắt nàng lại mơ hồ như trong giấc mơ. Việc này là thật sao? Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt đang nóng dần lên, nhìn lán tiểu tặc ngợn ngùng đầm thấm không lời nào tả xiết. hay cũng chưa đến nửa đêm rảnh rủ đến cầu dưới đèn tư vị làm ẩn sĩ thật là rất lạ. Lâm vẫn Vinh thở dài, hai tay ôm đầu mắt nhìn lên ngọn đèn khẽ bật cười. Người là tên giả ẩn sĩ, ẩn đâu không ẩn lại ẩn ở hưng khánh phủ này. Ninh Vũ Tích dí vào mũi hắn cười, đúng liệu rồi ngã vào bên người hắn. Nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, mỗi một điểm nhỏ đều là động mồ hôi công sức của họ. Đôi mắt tiên tử chật, thấp thoáng dâng lên một màn lệ mỏng. Tiểu tặc, đây có phải là nhà của chúng ta không? Ta không dám tin. Ê, căn liệu tuy nát nhưng vẫn có thể tránh mưa gió. Cái này là nhà của chúng ta, thật muốn ở chỗ này cả đời. Hắn ôm tiên tử vào lòng cảm nhận mùi thơm trên tóc nàng, im lặng không biết nói gì hơn. Muốn ở chỗ này cả đời ư, nên tiên tử mỉm cười. Buổi trưa hôm nay là ai biết trộm thư nhà, đại tiểu thư ta nhớ nàng, ngưng nhi, giả sông chưa, xảo xảo bảo bối, có nhớ ta không? Ngọc xương à, nàng lại lớn lên rồi, một hơi viết bao nhiêu tên nữ tử như vậy nghe người nói chuyện ta thấy ngứa răng chỉ muốn cắn chòn cái trong lòng nên vũ tất thôi giận dỗi rồi nhịn không được véo vào tai hắn một cái tiểu tặc thầm thở dài hay có như các nàng ấy chút ta đi mấy tháng rồi không có tin tức gì chẳng biết các nàng có giết chỗ ta bao nhiêu phong thư rồi nữa Nếu tin tức ta bỏ mình truyền tới tay các nàng, vậy quả thật tưởng không chịu nổi, nhất là thanh tuyền tháng sau nàng lâm bồn rồi, tỷ tỷ nàng bảo ta sao không nhớ cho được. Nghe hắn nhắc tới tiếu tiểu thư trong lòng nên vũ tích dấy lên những tư vị phức tạp, mãi sau mới vuốt tóc hắn dịu dàng bảo. Sáng sớm ngày mai, chúng ta tìm một quán dịch gửi những bức thư của người về nhà, để các nàng đỡ nhớ, cảm giác tương tư từ không phải ai cũng chịu được đâu tỷ <cười> tỷ thật tốt Tiểu tạc cảm kích chơi nước mắt Vùi đầu vào trong lòng nàng Dụi dụi Người chưa có tác quái nữa Ta hỏi người việc Ngày đó trong dương cung độc quyết Người rõ ràng có thể bắt được ngọc già Nhưng vì sao nàng À tỷ tỷ muốn hỏi việc Nhàm chán này làm gì Chúng ta cùng nhau ngủ đi Tiểu tạc lắc đầu cỏ cọ vào ngực nàng Chuyện ngủ thì đợi chút nữa tiền tử nóng bừng mặt Rồi trước hết đáp câu hỏi của ta đã, Tiểu Tạc ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm đăm thở dài nói: "À, rất đơn giản, bắt nàng, chúng ta vĩnh viễn không về được nữa." "Tại sao? Chẳng lẽ bắt được cả đại tiểu khả hãn độc quyết mà không tốt sao?" Tiền tử nghi hoặc hỏi, Tiểu Tạc lắc đầu cười khổ dù đó mới nói, tỷ tỷ ta hay vọng nàng là một tiên tử những việc người gian trá như thế này không có hợp với nàng nàng nghĩ chút coi ngọc già còn sống thêm được mấy tháng nữa thôi ta bắt nàng ta hơn nữa hổ vương cũng nằm trong tay chúng ta người có lợi ít nhất là ai độc quyết tả vương ờ đúng vậy nếu nàng là hắn nàng sẽ làm như thế nào Ê, ý của ngươi là mượn cơ hội giết sạch một lưới bắt hết tiên tử kinh hải như vậy chẳng phải chúng ta sẽ đồng quy du tận với ngọc già sao lâm vản vinh gật đầu đúng là sẽ có chuyện này có thể đổ tất cả tội danh đầu xác đại khả hãn và khổ biên lên đầu đại qua chúng ta cơ hội tốt ngàn năm có gặp như vậy ai bỏ qua chứ nhờ có việc này nội bộ độc quyết sẽ thống nhất tối đa hai ba năm là có thể kéo tới đến lúc đó biên giới hai nước vẫn sẽ có chiến quả Còn trên Thảo Nguyên, người duy nhất yêu quý tác Nhĩ Mộc thì chỉ có Ngọc Già, chỉ có nàng ở đó thì ba đất lỗ mới không dám coi thường vọng động. Chúng ta mới có thể thuận lợi xuyên qua Thảo Nguyên. Hơn nữa tác Nhĩ Mộc đang ở trong tay ta, nếu hai nước đàm phán tốt, có thể bảo đảm biên cương an bình ít nhất hai mươi năm. nên vụ tích hỏi, nếu không thỏa thuận được thì sao? Không thỏa thuận được à, cũng không có sao cả. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói, Chúng ta giam giữ tiểu khả hãn và đồ tác phá, tá, Lại có thể thuận lợi quay về, Đại khả hãng độc quyết chỉ còn sống 3-4 tháng nữa, Đến lúc đó, đại tiểu khả hãn coi như bị diệt, Độc quyết cũng sẽ rơi vào tai ba đất lỗ, Nhưng cái khác duy nhất là chúng ta không hy sinh một mình trên thảo nguyên, Chúng ta lợi mà. Nghe hắn phân tích như vậy mới biết được việc này có nhiều khúc mắc đến thấy tiên tử than nhẹ. Đi một bước nhìn mười bước, khó trách người cảm thấy mệt mỏi. người già ngọc già giống cùng một loại người. Ha, đúng vậy, ta và nàng không có gì khác nhau. Tiểu tật mệt mỏi thở dài. Tiên tử vuốt tóc hắn. Nghe nói đàm phán giữa đại hoa và đột quyết ở giữa ngũ nguyên và ba ngạn hảo đạt đã bắt đầu rồi. Ngươi muốn đi xem hay không? <cười> từng ngay khẻ văn nhìn xuống hắn đã chìm vào giấc ngủ say. Có một chút cỏ xanh, có một chút bậu cát quay cuồng thảo nguyên giao với sa mạc dần dần kéo mãi đến tận chân trời. Trong phạm vi vài trăm dặm giữa ngũ nguyên và ba ngạn hậu đạt tiếng đào kiếm liên hồi, tiếng chiến mã hí vang. Nơi đây tập trung 20 vạn tinh binh của cả đại hoa và đẩu quyết. Chiến mã người hồ cao lớn, thân thể cường tráng. Từ xa nhìn lại như tùy thời có thể khởi động một cơn lốc sa mạc, đại hoa thì đau thân tề chỉnh kỷ luật nghiêm minh, hơn 40 khẩu hỏa pháo mới theo thế trận sắp hàng tùy thời chuẩn bị khai hỏa, song phân đều lùi 50 dặm nhưng vẫn dàn quân trước trận, nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận, giữa tranh giới hai bên có một dãy nhà bằng gỗ rất dài do những thợ thủ công kéo léo của đại hoa dựng lên từ xa mạc đại hoa kéo dài tới thảo nguyên đột quết xa xa nhìn lại tựa như được vẽ bằng thước kẻ trời tháng 7 thời tiết nóng bức kinh người bên trong dễ nhà bày hoa quả trà nước hương thơm thoang thoảng nếu không thấy một đường phân cách rõ ràng ở giữa còn tưởng đang mở một hội nghị ban giao giữa hai nước dự theo ước định trong phương tinh binh hai nước đều lui phía sau 50 dặm mỗi bên có 10 người tham dự đàm phán Ngoài ra có hơn hai mươi vệ sĩ đều không cho phép mang theo binh khí, hai bên cộng lại cũng không đến trăm người. Người độc quyết có vẻ tỏ thành ý đặc biệt, lộc đông tán ba đức lỗ cùng những tùy tùng của họ ở phía sau. Cả người hầu phục trọng thùng thành dĩ nhiên là không hề có đem theo vũ khí. Xa xa nhìn thấy người đại hoa đi tới, lộc đông tán ra trước đón, đơn tay đặt lên ngực cúi đầu thi lễ. Lý lão tướng quân, từ quân sư, lộc đông tán xin chào. Dị này là tả biên độc quyết ba đức lỗ. Ba đức lỗ lưng hùng vai gấu dáng vẻ hung hẳn. Nhìn người đại hoa trừng mắt phẫn nộ hừ một tiếng. Thượng tướng quân đương nhiên cũng không sợ cười nói. Ha! Ngài chính là ba đức lỗ tướng quân à! Trận ngũ nguyên đại hoa ta tiêu diệt mấy dạng người chắc là bộ hạ của ngài hả? Đây chính là việc mà hán sợ bị đã động tới nhất dã vương biến sắc đang muốn bộc phát thì lại nghe một tiếng hừ nho nhỏ thần sắc ba đức lỗ nặng nề không nói gì nữa hai bên cùng đi vào nhà lộc đông tán mời lý tướng quân và từ quân sư ngồi xuống hắn cùng với ba đức lỗ chỉ đứng đối mặt chứ không ngồi lộc đông tán quốc sư ba đức lỗ tướng quân gì sao không ngồi đi từ tiểu thư cười hỏi Hai vị độc quyết trọng thần khe khẽ lắc đầu, đồng thời để một tay ra trước ngực không người lại. Giữa những tùy tùng phía sau bỗng rẽ ra, ở giữa hiện ra một bóng dáng thanh tú, nàng lặng lặng đứng đó không nói một lời, gương mặt tái nhợt giống như một đóa hoa mộc miên cao quý nhất trên thảo nguyên. Chương 558. Mây tóc mượt mà như mây vấn cao đen nhánh lấp lánh, một cây trăm vàng cài xéo bên trên. Đầu đội một chiếc mũ lông cừu kim sắc, hai hàng tua bông thỏng bên tai, thanh nhã cao quý, nghi thái vạn phương, chiếc váy kiểu truyền thống của người hồ màu vàng nhẹ nhàng quét trên mặt cỏ, như một đám mây đang lướt đi, so với nắng còn ống ánh hơn, da thịt nàng trong suốt như có thể nhìn xuyên thấu, như đóa hoa sen trên thiên sơn. Nàng lẳng lặng đứng đó nhẹ nhàng như một giấy tơ hồng, hai mắt thâm thẩm như hàng băng ngàn năm không tan, không cảm giác được chút ấm áp nào. Ngươi, ngươi là... Tự tiểu thư đứng lên biến sắc bàn tay trung nhẹ nhẹ. Ta là Ngọc già, cũng có người thích gọi ta là Nguyệt Nga Nhi. Nữ tử đó mắt nhìn thẳng nhẹ nhẹ lắc đầu. Nhưng việc này không quan hệ gì tới các ngươi, các ngươi có thể gọi ta là kim đao khả hãn. từ chỉ tình cắn răng thân thể trung lên nước mắt ứa thành dòng. quả nhiên là ngươi là ngươi giết hắn. kim đao đại khả hãn không nhanh không chậm liếc mắt nhìn nàng lạnh lùng hỏi. từ tiểu thư gì sao lại khóc? chẳng lẽ là ta giết tình lang của ngươi sao? từ chỉ tình lau nước mắt tình lang của ta thì sao? ta thích thắng đố so với những người cả đời sống trong mộng mơ thì còn tốt hơn rất nhiều. <cười> Tử tiểu thư rất có dũng khí. đại cả hãng nói khẽ chỉ là làm sao người biết làng người ta sống trong mộng mơ không phải là một loại hạnh phúc. ngọc gia này mặc dù là người độc quyết nhưng suy nghĩ mau lẹ mồm miệng linh lợi cộng với vẻ cao quý và lạnh lùng. Càng khiến cho người ta nhớ mãi, đột nhiên nàng xuất hiện, làm cho từ quân sư nhớ tới người nọ nhất thời trong lòng sao động mãi không bình tâm được. Lý Thái vội vàng đưa mắt cho từ chỉ tình đứng dậy cười nói, Thì ra vị này là tam tiễn liên hoàng đại khả hãn đột quyết, quá nhiên là cân Quốc anh hùng, câu này theo lẽ phải dịch là cân quắc anh thư mới đúng. Tùy chúng ta đối lập nhưng tướng sĩ thủ hạ của lão phu rất coi trọng tiễn pháp của đại khả hãng, có thể bắn ra ba tiễn liên hoàn như vậy, quá lạ không có người thứ hai trong thiên hạ, lão phu cũng tự thẹn không bằng. Lý Thái khen như vậy quả thật lời xuất từ tâm, mấy trăm năm nay dù ở đại hoa hay đột quyết người có tiễn thuật thần kỳ đến thấy cũng chỉ có được một hai người mà thôi. Đột quyết tả biên giống ngạo mạn vô cùng, đứng trước mặt Ngọc già cũng không dám tùy ý phóng túng. Đủ biết tam tiễn liên hoàng này cũng khiến cho cả người đột quyết phải trúng động. Một nữ tử yếu đuối mà có thể làm được như vậy quả xứng đáng được tự hào. Ngọc già không chút biến sắc khẽ lắc đầu. Lý lão tướng quân quá khen rồi, tiễn thuật chỉ là một môn kỹ nghệ, chăm học khổ luyện là có thể học được. Duy chỉ có sự thông minh tài trí mới là bảo vật khó tìm trên đời, giống như chi kỳ binh của các người xâm nhập thảo nguyên lần này. Chỉ ai có đảm lược cùng trí tuệ tuyệt đỉnh mới có thể đưa ra ý nghĩ độc đáo như vậy thôi. Theo Ngọc Giả thấy, suy nghĩ và kiến thức như vậy nhất định là từ một tay quân sư đại qua rồi. Ánh mắt đại khả hẳn như băng dừng lại trên mặt từ tiểu thư cười lạnh. Tìm từ chỉ tình như bị giao các nhẹ nhàng đáp. Có một người hắn thông minh hơn ta nhiều, chủ ý này là hắn đưa ra đó, chỉ là hắn cho dù có thông minh tới đâu thì dưới Tam tiễn liên hoàng chuẩn xác kia cũng không thoát được, ta nghĩ Ngọc và tiểu thư nhất định phải cao hứng lắm. Đột quyết đại khả hẳn cắn trang sắc mặt dần dần nhật đi, Trong lòng từ tiểu thư nổi lên cảm giác khoái trá, trở về chỗ cũ ngồi xuống rồi lại cảm thấy có chút chua xót Không khí lặn hẳn đi, một lúc sau Ngọc già trút cục thở mạnh chậm rãi ngồi xuống, lộc đông tán và ba đất lỗ cung kính đứng ở phía sau nàng. Lần đàm phán này mới bắt đầu đã gặp trắc trối rồi. Giọng điệu của Ngọc già dần dần lạnh lùng trong mắt khôi phục vẻ tinh minh. Quốc sư, người tra điều kiện của chúng ta ra đi để Lý Nguyên Soái và Tự Quân Sư biết rồi nhờ họ chuyển trình với Đại Hoa Hoàng Đế. Lộc Đông Tán gật đầu lớn tiếng nói: Sinh Lý Nguyên xóa và Tự Quân Sư chuyển lời cho Hoàng Đế bệ hạ của Quý Quốc biết, chỉ cần Quý Quốc phong thích ngài Tiểu Khả Hãn và Hổ Dương của ta, độc quyết ta có thể cầm đoan ít nhất trong vòng năm năm không có binh đao tuyệt không xâm chiếm biên giới Đại Hoa một bước." Đồng thời đại khả hãn ta nguyện dùng ngàn con dê ngựa, trăm nàng mỹ nữ, mười thất hãn quyết bảo mã kinh dân cho đại qua coi như là hảo ý giữa hai nước. <cười> Khẩu khí lẫn nhĩ, từ tiểu thư nghe thế nhướng mày cười lạnh, trong vòng năm năm định chiến không còn song phạm biên quan của chúng ta, nghe một lời của quốc sư giống như là độc quyết các ngươi chiến thắng vậy. Đại khả hãng, bây giờ là ai cầu ai, tưởng ngươi biết rõ rồi chứ. Muốn đưa điều kiện, cũng không đến lượt người độc quyết các ngươi đâu. Đại khả hãn không nói gì, chỉ liếc nhìn lọc đông tán. Quốc sư độc quyết lập tức phản ứng. Ta nghĩ tự quân sư nói sai rồi, người độc quyết chúng ta trước giờ không cầu ai. Lúc này chúng ta đàm phán, chỉ là một trao đổi ngàn hàng. Ngọc già này không chỉ yêu cầu du lý, đến cả mở miệng cũng không muốn nhiều lời. Từ chỉ tình tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đơn giản chỉ quay đầu đi rồi lại quay lại nhìn cô ta. Lý Thái cũng giận dữ. Trao đổi ngàn hàng, ngừng chiến mấy năm, ngàn thất dây ngựa có thể đổi được tiểu khả hãn và hổ biương tối quan trọng có đột quyết sao. Lộc đông tán, cái này là trao đổi ngàn hàng của các ngươi hả? Lão phu chưa từng nghe bao giờ đó. Ngọc già hai mắt khép hờ không nói một lời. Lộc Đông Tán nói: Lý Tấn Quân kiềm đào Khả Hãn nói: Hổ Bươn và Tiểu Khả Hãn thân là binh lính độc quyết, hy sinh vì nước giống là việc đương nhiên. Nếu Đại Hoa bắt giữ họ, vậy sẽ tạo thành cục diện cá chết lưới rách. Chỉ cần các ngươi động đến một ngón tay của Tiểu Khả Hãn, độc quyết ta cũng nhất định trả thù gấp trăm lần. Cá chết lưới rách thì làm sao? Tưởng Đại Hoa ta sợ các ngươi phải không? Từ tiểu thư cao đôi mày liễu chỉ vào Ngọc già mai mỉa. Kim đao đại khả hãng, người không dám đối diện nói chuyện với chúng ta hay sao? Ngọc già thở dài đứng lên chậm rãi đi ra ngoài, bước chân uyển chuyển nhưng lại toát lên vẻ kiên định khó lòng diễn tả. Đi ra tới cửa nàng đột nhiên dừng lại. Từ tiểu thư thứ cho ta nói thẳng, ở đại hoa có tư cách nói chuyện với ta cũng chỉ có một người thôi. Nàng nhẹ nhẹ lắc đầu giọng nói trở nên dịu dàng đầm thấm như đang hoài niệm về một điều gì đó. Hai hàng nước mắt lăn dài. Đáng tiếc! Hăng đã! Đã chết! Nàng nhẹ nhẹ bước ra gương mặt trắng như tuyết đón gió thảo nguyên, xinh đẹp quyến rũ như một đó nhung hoa. Xì! <cười> Dựa ra khỏi dịch quán hát hơi một cái thật mạnh... Liễu tạc quạt nước mỗi nhìn trước ngó sao cười hì hì. <cười> Ai đang nhớ ta nhỉ, thanh tuyển hay tiên nhị, hay là mỗi người đều nhớ cả. Ninh vũ tích chỉnh lại quần áo cho hắn khẽ gắt. Bảo ngươi mặc thêm áo vào, ngươi lại không nghe. Ngươi bị trọng thương, nếu nhiễm thêm phong hàng thì sao khỏi được. Tháng bảy ninh khánh phủ nóng như lò lửa. Mỗi người đều hận không được cởi sạch quần áo đi đường, cũng chỉ cố hắn lại mặt giày cột giống như một cái bao cát, cả đám người đang lui tới không ai không liếc mắt một cái. Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, một mũi tên này của Ngọc gia thật sự hành hạ hắn chết đi sống lại, ban đêm đổ mồ hôi ban ngày cả người lạnh cống, lúc lạnh lúc nóng như vậy làm hắn gần như không chịu nổi. Nếu không phải nhờ tiên tử có diệu thủ hồi xuân cũng khó biết được hắn còn sống nổi không nữa. <cười> một phòng thờ tới kinh thành đi cửa nhanh nhất cũng cần hai mươi ngày nữa. Hắn thở phì phò đành bất lực lắc đầu giá mặt bi ai. Khi giết thưởng thì còn đang mùa hả, tới được kinh thành thì đã mùa thu rồi. Cái này kêu là nhật nguyệt như thôi đưa trăng đổi sao dời nếu viết xong dạy phong thư thì chắc đã qua hết cả cuộc đời. tiền tử khẽ gật đầu dịu dàng bảo: ngươi là kẻ đào ngủ không cần nghĩ tới việc nơi này nữa, đơn giản đầu ngủ cho đến nơi đến chốn chúng ta về thẳng lại kinh thành đi. các nàng ấy đều đang ở nhà chờ ngươi. ý niệm này đã lóe lên vô số lần trong đầu hắn. trở lại kinh thành ở bên thanh tuyền xem nàng sinh nhi tử, chẳng có nơi nào khoái hoạt hơn thế Cho dù lý thái trị ta cái tội lâm trận trốn tránh lão tử cũng nhận. Tỷ tỷ nàng nguyện ý theo ta trở về thật chứ. Hắn giữ chặt tay Ninh Tiên Tử nhìn gương mặt tuyệt lệ của nàng nhẹ giọng hỏi. Ninh Vũ Tích tự nhiên biết hắn nói thấy là có ý gì. nhịn không được mặt nóng lên trong lòng phát quản dội dàng cúi đầu thì thầm. Ta về thiên tiệt phong. Không thể nào. Lâm vãn vinh kinh hải thất sắc. Tỷ tỷ chúng ta đã như vậy rồi, nàng còn phải về nơi đó làm gì? Nhưng thân thể xương cốt ta bây giờ ta không thể leo núi được đâu." Tiên tử cười nói, "Nếu ngươi hồi kinh, đương nhiên là muốn về nhà trước, đi theo ta làm gì? Thiên Tuyệt Phong không có chỗ cho ngươi ở đâu." "Không có chỗ cho ta sao? Không thể nào, yêu cầu của ta rất thấp, mỗi đêm ôm tỷ tỷ ngủ là được rồi." nên bổn tách mỉm cười kiên định lắc đầu tiểu tật buồn bã thở dài lẳng lẽ cúi đầu. Hey, nói như vậy tiên tử tỷ tỷ cuối cùng vẫn muốn rời khỏi ta vậy được rồi ta đi thiên tuyệt phong làm một cái thang dây tự mình trèo lên dùng chiếu quần áo tất dơ quần lót toàn bộ tự lo lấy tiên tử liếc mắt nhìn hắn hỏi dồn người không phải xấu lắm sao làm gì có thang dây nào cho ngươi leo không phải muốn ta chết luôn chứ. Nếu ta đi theo ngươi về, không phải sẽ lấy mạng thanh tuyền sao? Việc này chẳng phải sẽ loạn cào cào lên hết à? Hay, đúng, hăng vỗ tay rất mạnh. Làm sao ta quên được việc này? Cũng sắp đánh xong rồi. Lần này trở về đỡ thanh tuyền sinh như tử xong, ta sẽ tâm sự tử tế với nàng. Chúng ta chỉ dụng trộm sợ mó, mặc dù rất kích thích nhưng cũng không nên làm như vậy mãi. Hi, ai dụng trộm với ngươi? Tiên tử phì một tiếng đột nhiên thở dài. Ta tù hành cả đời này, xem như quỷ trong tay ngươi rồi. Nếu ngươi có càng đảm thiết phục được thanh tuyển, lúc đó mới tìm ta. Nếu ngươi làm nó đau khổ, ta không mặc mũi nào mà thấy nó. Ngươi cũng dĩnh diễn đừng tới thiên tuyệt phong tìm ta. Hãy hiểu rồi, hiểu rồi. Hát sắc đảm lớn bằng trời giữ chặt tay tiên tử tỷ tỷ chẳng thèm nghĩ ngợi gì, vỗ phành phạch vào ngực cam đoan tỷ yên tâm tất cả cứ đẩy ta nhất định lập như vậy đi đêm nay chúng ta thu thập hành trang sáng sớm ngày mai lên đường hồi kinh lúc này quả nhiên mọi việc đã được suy nghĩ xong cái gì độc quyết cái gì ngọc và tất cả đều biến đi cái gì ta cũng không muốn nghĩ nữa đại tiểu thư tiên nhi xảo xảo thanh tuyền ta trở lại đây trong nháy mắt hắn kích động đến lệ lăn dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé cố tiên tử quay đầu bước đi vừa chuyển thân liền ngửi thấy mùi hương thơm ngát phả vào mặt, bóng chạm vào thân hình thật êm ái như đang được bọc trong lớp tơ mềm mại, cảm giác êm ái và nhu hòa ẩn ướt có một mùi quen thuộc. Ê, ai lấy gối bồng đánh ta? hắn dần giữ ngẩng đầu lên rồi a một tiếng há to miệng ngay dậy, mái tóc tán loạn dòng lệ tràn đầy đôi gò má thanh lệ những đã tiểu tụy đi rất nhiều. Thân hành mềm mại đầy đặn kia trung lẫy bảy nàng nhìn thẳng vào mặt hắn. Nước mắt như mưa tháng sáu cuồn cuộn tuôn rơi Trên con đường phía sau đột nhiên vạn mã trồm lên trong nháy mắt mặt đất cũng trung chuyển. Hàng hà xa số kỵ binh lướt gió mà đến gần như phá nát cả con đường. Tự, từ, từ tiểu thư, ngươi, <cười> làm sao nàng đến đây được? Ta đánh tên lòng dạ lang xối này. Từ chỉ tình hòa lên một tiếng vung tay đắm thành thịch thẳng vào ngực hắn. Đừng đánh, đừng đánh, ta thật không có cố ý mà, ta là thương binh đó. Hắn bị dọa xoay người bỏ chạy từ chỉ tình ngơ ngác nhìn theo hắn. Đột nhiên hòa lên một tiếng che mặt nứt nở rồi loạn choạn đuổi theo. Đây là sao, ta thật là thương binh mà. Hắn lắc lắc đầu vừa vui mừng vừa chua chát. Cá trời đất ngọc tiếng ngựa hí quay đầu lại chỉ thấy trên đường dày đặt đầu người đầu ngựa, xem ra cũng phải có tới mấy vạn người. À, tướng quân! Hồ bất quy đổ tu nguyên cao tù hớ chấn lý vũ lăng. Mấy vạn tướng sĩ cùng nhất tầy trúc đau soạt một tiếng quỳ xuống đất nước mắt trời lạ chả, trồi như một cân hồng thủy vỡ đê rơi mãi không ngừng. Chương 559 Đứng lên đi, mau đứng lên đi. Hắn vội vàng đưa hai tay đỡ những huynh đệ sinh tử này nước mắt trào ra. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày, đi lộc xanh uống chén trà vậy mà bị các ngươi bắt được. Hồ bất quy cao tù đổ tu nguyên mấy người quay ra nhìn nhau, đột nhiên cười ha hả như điên cuồng. Người cầm chân, người đỡ đầu, nhất bỗng hắn tra sức quăng lên không trung. Trống mặt quá! Hắn bị dọa cho kinh hải, vội vàng gạo lên ầm ủy. Ta có chứng sợ độ cao đó, trời, lão cao đừng sợ ta, con mẹ nó ai cởi quần ta. Ai còn thèm quan tâm xem hắn nói gì, vô số tướng sĩ ùa tới, đỡ lấy người hắn tiếp theo lại ném lên, ném lên tiếng cười sung sướng hòa cùng nước mắt nhạt nhòa. Hay lão tử thật sự là một tên đầu ngũ thất bại mà. Nhìn những gương mặt trôi lại vì hân phấn, hắn chỉ biết thầm than thở lắc đầu bất lực, muốn cười lại muốn khóc. Ha, ta nói rồi, người tốt sống không lâu, người xấu nhất định sống ngàn năm. Cao tù buông hắn ra gạt nước mắt, cười hì hì. long huynh đệ ít nhất cũng còn sống vài trăm năm nữa, chết mà dễ thấy sao? Ê, đúng đúng, Hồ bất Quy cười ha hả. Lão cao không giống người ta lần đầu nghe người nói câu đúng đó. Đỗ Tôn Nguyên tuy phải phòng thủ phía sau không được cùng họ đột kích thảo nguyên, nhưng hắn vốn là người tỉnh táo trầm tỉnh thấy sắc mặt Lâm Vãng Vinh tái nhật nhịn không được vô cùng lo lắng hỏi. À tướng quân thường thế của ngài. Lâm Vãng Vinh khẽ gật đầu nghiêm chỉnh nói. Đỗ đại ca, tối mỗi ngày ngươi phải tìm dạy tiểu cô nương đấm bóp lưng ta, tắm rửa sạch sẽ cho ta. Tin rằng không tới 8 20 10 năm ta có thể khỏi hẳn đó. <cười> ta cũng nghĩ đến việc này rồi nhưng chỉ sợ các phu nhân trong nhà ngài không có đáp ứng thôi. Đỗ Tu Nguyên cười ha <cười> ha. <cười>